mỗi ngày qua đi là một ngày phải có nhiệt tâm tinh cần và nỗ lực vì quả thật phiền não không dễ để đối phó phiền não chồng chồng lớp lớp và Khi thấy được những khó khăn, khi thấy được thử thách thì cũng chính là có những giá trị trí tuệ được phát thanh, à, được khẳng định. thì mấy ngày nay tôi bỗng nhận thêm ra nhiều điều, nhiều sự thật. Về thân thể này Khi tắm thì tôi nhận ra Thân thể này Thật là dơ bẩn Từ đầu đến chân Không có chỗ nào là không bẩn cả Mà những chỗ mà Con người ta thích thú nhất Say mê nhất dùng nó để thọ hưởng dục lạc thì chính những phần đó lại là những phần bần thiêu nhất dơ giấy nhất hồi hám nhất và như thế còn người ta thích cái gì ở đâu thì họ lại sinh ra từ đó chui ra rồi lại chui vào Mà một điều nữa là thân thể này luôn luôn bẩn, liên tục bẩn, không ngừng bẩn. Bạn tắm hôm trước, hôm sau bạn tắm, hoặc chỉ có thể vài tiếng sau bạn tắm, bạn đã lại thấy là bẩn rồi. nếu bạn mà không tin điều này thì bạn có thể mặc một chiếc áo nào đó rồi sau đó bạn mặc vài tiếng đồng hồ thôi, rồi bạn bỏ chiếc áo đó vào trong thùng nước, rồi bạn vò đảm bảo là bạn sẽ thấy cái thùng nước đó đổi màu khác, không còn trong, không còn sạch như lúc đầu nữa. vòi cần xà phòng, vòi cần xà phòng. Vòi cần xà phòng nó vẫn nhìn thấy bẩn này. Vì thời gian này khi ở trong khu vườn rừng thì không có xà phòng thì tôi cũng khỏi cần dùng xà phòng giặt luôn. Giặt bằng nước bình thường. giặt vò thật nhiều lần. 3 lần, 4 lần. Nếu thấy chưa sạch thì vò thật kỹ 5 lần trong nước mà lúc nào tôi cũng thấy nước đục cả mặc dù trong này thì rất là tương đối là sạch sẽ vì xa đường ít khói bụi lại được bao phủ bởi rừng cây che chắn đây rất ít khói bụi lại cũng không làm việc gì, gì nặng nề cho nên là cũng ít ra mồ hôi Thì thân thể này là như vậy, rất là dơ bẩn. Thì cuối cùng, thì với đời sống dễ tính, thì không có xà phòng thì dùng xà phòng, không có xà phòng thì không dùng xà phòng, cho việc tắm và cho việc giặt. Có thời ở trong chùa, rồi tôi mới vào chùa, tôi xà phòng thì cũng lúc có lúc không, Thế nên là tôi thử một quyết định là thử sống không cần dùng đến xà phòng. Cuộc sống vẫn thấy an ổn, vẫn thấy bình yên, vẫn thấy tốt đẹp. Thân thể vẫn sạch sẽ, không đến nỗi bị ghẻ ngứa, lăng ben hắc lào gì cả. Vẫn sạch sẽ, tắm giặt hàng ngày, nhưng không dùng xà phòng. à Thì như vậy là con người ta thường hay bị chói buộc, lệ thuộc. Và do đó bị vướng bận. Rất nhiều thứ Này nếu mà mình thực tập những thói quen khác Thì tâm và cơ thể cũng sẽ được thay đổi Thích ứng theo Thật sự là như vậy thì ngày hôm qua là ngày cạo đầu Các vị sư ở bên Thái Lan thì một tháng là cạo đầu một lần. Ở Việt Nam thì nửa tháng cạo đầu một lần. Ở bên Miến thì 5 ngày, 7 ngày đã cạo đầu một lần. Vì thấy đầu các vị lúc nào cũng lắng e. mà Thành ra là nhiều vị, kể cả ở Việt Nam mà cái là thành ra là từ việc cạo đầu là việc để giảm bớt việc chăm sóc cho đầu tóc thì lại trở thành việc chăm sóc cho đầu tóc cạo cho nó đẹp thực ra là cạo đầu là để hủy đi vẻ đẹp để không có vướng bận để biến tóc không trở thành vật trang điểm thì nay thì một số vị lại làm ngược lại Các bạn thấy sức mạnh của phiền não không? Phiền não rất là đau khổ. Phiền não gây hao tốn thời gian, hao tốn tâm lực, hao tốn trí lực, thời gian và tiền bạc. Thì cái việc cạo đầu để không chăm sóc đầu tóc trở thành vật trang điểm đẹp đẽ thì tôi cũng có chút ít khi ở ngoài đời. Người nữ chăm sóc tóc Người nam cũng chăm sóc tóc Hồi đấy thì Để tóc ngôi giữa Rồi để tóc ngôi lệch Rồi Sao thấy tóc mình Cứng để ngôi giữa không đẹp Không hợp Thì, thì Chuyển qua Cắt ngắn Nhưng mà Trước khi đến chơi Thì mấy cô thì vuốt keo bọt vút gheo cho nó ngả ra đằng trước hoặc ngả ra đằng sau hoặc là ngả theo phía nào đó hoặc dựng lên chỗ nào đó tóc nó dựng lên theo những ý của chủ nhân mà chủ nhân thấy là đẹp như vậy Đi, như vậy tóc được các vị sư cạo đầu đi, cắt đi là truyền thống của ba đời chư Phật và chư Tăng để làm cho cái việc đời sống nhẹ nhàng, không vướng bận ừ. ngoài ra tóc còn có thể là nếu mà không trang điểm thì nó cũng thể là dài quá, thì cũng vướng víu tóc dài quá, cũng vướng víu rồi tóc dài quá có thể là nơi trú ẩn của các loài sinh vật gây hại cho cơ thể như là cháy, giận nên là cắt tóc, cạo đầu là đem lại nhiều lợi ích Ngoài ra, thời gian gần đây tôi có nói với một số Phật tử là trên cơ thể người thì cái, cái bộ phận nào giống dây chói nhất thì có râu với tóc lông lông râu tóc giống sợi dây chói nhất và như thế người ta thích thú với lông với râu với tóc của mình say mê với nó và dùng cái đó đi để chói buộc dùng cái đó làm phương tiện Tạo ra dục lạc để trói buộc người khác. Không có gì khác hơn. Nên các cô mà đi xuất gia mà có mái tóc thật là dài. Rồi sau đó cắt bỏ, cạo bỏ. Tôi thấy rất đáng tán thán. Rất là dũng cảm. Vì nói chung là tôi thấy con gái... Mấy bà mấy cô là rất thích Rất say mê với tóc của mình Mà ngày trước thì tôi ngoài đời Nói thật là đối với tôi là Tóc dài và tóc đẹp của người nữ Là một trong những bộ phận Mà tôi thích nhìn ngắm nhất Của một thời khá dài Mấy năm luôn chứ Không phải là ngắn Cho nên là tự mình thích thú, tự mình làm đẹp, làm cho người khác thích thú, làm cho người khác say mê nữa. Thế là tự chói mình, còn đem đi chói người khác nữa. và hơn thế nữa thì khi mà nhiều khi... Cắt tóc cạo đầu đi thì ta cũng phát hiện ra một số sự thật là Da đầu của nhiều người không được đẹp Có người thì có nấm mốc trắng là Gọi là ông sư cỏ mốc mà cũng đúng thôi rồi Có người thì cạo đầu ra thì mới thấy Hóa ra là trên đầu cái cô sư cô này toàn sẹo không à Chẳng đẹp đẽ tí nào hết ạ như thế nếu mà để đọc dài ra thì kiểu nọ kiểu kia thì ai mà biết được à. À. ai là biết được cái cái cái sự cái nét xấu đó à. mà này cạo đầu ra thì thấy phơi ra trần trụi à. đầu đầy sẹo nên là mong sao là chúng ta là không nên là cố gắng che lấp tô vẽ khỏa lấp Cho những cái hôi hám, xấu xí ở trên thân thể mình. Chúng ta chỉ làm đủ để cho thân thể này được khỏe mạnh, được duy trì. Được khỏe mạnh, được duy trì. Không nên tô vẽ, làm cho nó thơm tho, đẹp đẽ quá mức cần thiết. thì Ngay trong giới thứ... Thứ 7, thứ 8 của người Phật tử thôi Đã có giới này rồi còn xin vâng giữ điều học Là cố ý Việc dồi phấn Đeo tràng hoa Và bôi dầu thơm Giới này của người cư sĩ tạm gia Nếu mà giữ 8 giới thì đã có giới này rồi Thì Thực hiện được điều gì mà giảm bớt tham ái Đều đáng quý cả Đều đem lại an lạc Đều đem lại lợi ích về lâu về dài Ngay trong hiện tại Và còn về lâu về dài Thì Sư rất mong Chúng ta cùng nhau Nhiếp phục Hỏi tham ái Thực hiện các thiện pháp dù là bố thí cung kính, hay cúng dường, hay là một lời nói chân thành, một lời tán thán điều thiện, cũng đã là thiện pháp rồi. Và xin nhắc lại là không có thiện pháp nào là nhỏ cả. Mọi thiện pháp được cho kết quả của nó, đều cho lại, đều đem lại an lạc và lợi ích ngay ở hiện tại. Còn nói gì đến tương lai? Mong sao với sự thật này, môn loài được hạnh phúc, thoát mọi khổ và chứng ngộ nhiệt bản